Bách luyện thành tiên. Huyền Vũ. Chương 589 Dược viên cùng phong hoa. Các bạn đang nghe truyện tại truyện audio.xyz. Kẻ thức thời là trang Tuấn Kiệt, các hạ có thể ngộ ra là rất tốt. Hắn liếc tên Hải Nhi một cách chậm chậm mở miệng nói, trên mặt Phi Anh tràn đầy sợ hãi, há miệng thở dốc nhưng cuối cùng lại không nói gì, tựa hồ đã cam chịu số phận. Lâm Khiên đang muốn hạ cấm chế lên người y nhưng đúng lúc này dị biến nổi lên. Thì anh ngẩng đầu, vẻ sợ hãi trên mặt hoàn toàn biến mất, thay vào đó là sự oán độc còn có thêm một tia tàn nhẫn. Hắn mở miệng phun ra một cây tiểu châm như tia chớp về phía Yết Hầu. Lâm Khiên. Thời khắc này vẻ mặt y lộ vẻ hoang dại, khoảng cách gần như vậy ngoài Phấn Di thì đối phương tuyệt đối không thể tránh được. Bục quả nhiên là theo đúng dự tính, thì anh mừng rỡ trong lòng, nhưng chỉ thấy khóe miệng Lâm Hiên lộ một tia châm chọc, quang hoa trên người chợt lóe liền biến thành vô số thân ảnh. Không tốt, là huyền thuật. Lần này thì anh thật sự hồn vía lên mây, không ngờ đối phương còn trẻ mà tâm cơ thâm sâu không kém lão quái nguyên anh kì. Rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lâm mỗ không khách khí. Với ngươi nữa. Chỉ thấy Nguyệt Nhi đã đồng thổ trước, tiểu nha đầu đánh ra một đạo. Pháp quyết vào thú hồn phiên, ma văn trên đỉnh đầu cuộn cuộn vô số âm. Hồn tử bên trong bắn ra. Lúc này thi anh tựa như đèn đã hết dầu không thể tránh thoát, một trận. Hắc mang lóe ra chắn phía trước. Lâm Hiên tay áo phất một cái kim phủ kia phát sinh biến hóa tử bên. Trong bay ra một đảo quang hà vây lấy thi anh. Lâm Hiên lúc này mới buông lòng phất tay thu lại. Hắn vươn tay ra vỗ. Vào túi chứ vật, một hộp nhỏ xuất hiện trong lòng bàn tay. Lâm Hiên đem thi anh bỏ vào trong hộp rồi dán ít tà phù lên triệt để. Giam cầm. Thiếu ra. Thiếu ra. Vì sao ngươi nhất định phải săn tầm quái vật này?" Nguyệt Nhi có chút tò mò mở miệng. "Sau này ta sẽ nói, lúc này quan trọng chính là tầm bảo không tiện nói rõ." Hắn đem thần thức phát ra bốn phía, sau đó ánh mắt Lâm Hiên dừng trên thi thể tu sĩ. Tay nhọn, tay áo phất một cái, một đạo hào quang bay vút đến cuốn lấy túi chữ. vật và ngọc bội thần bí kia về, cầm ngọc bội trong tay, Lâm Hiên quan sát một hồi, cũng là một mặt có khắc điểu thú trùng ngư, một mặt có khắc văn tự cổ quái, nhưng màu sắc hai cái lại khác nhau. Trên mặt Lâm Hiên lộ vẻ trầm ngâm, hai khối ngọc bội này khẳng định có liên hệ, nhưng hiện tại hắn không có thời gian nghiên cứu. Lâm Hiên phóng ra một hỏa cầu đem thi thể tu sĩ tai nhọn hỏa táng, tiếp theo hai tay bắt quyết linh quang toàn thân chớp động trên không xuất hiện một cỗ phong long. Phong long kia xoay vụ một trận nhất thời đem xóa hết dấu vết của trận. Đánh vừa rồi, lúc này Lâm Hiên mới lộ ra vẻ hài lòng. Tay trái hắn giương lên, ngọc bội của tu sĩ tai nhọn sáng lên từ bên trong bay ra một đạo hào quang màu vàng chiếu ra. Cấm chí quả nhiên phát động nhưng hào quang lại không bị ngăn trở nhập. Vào trong đó, tiếp theo xuất hiện một cái khe cỡ một trượng Lâm Hiên vội bay vào trong. Ngẩng đầu nhìn mấy chữ Trường Sinh các như rồng bay phượng múa, rồi ánh mắt hắn chuyển vào bên trong, không hiểu sao Lâm Hiên lại cảm giác được một áp lực Hắn lập tức hít vào một hơi bình ổn tâm tình. Lâm Hiên đem cổ phẫn lấy ra biến thành một quang mạng màu đỏ rồi giơ. Tay mở cửa điện một thông đạo thật dài suốt hiện trước mắt, cũng may. Lần này không hề có nguy hiểm. Lâm Hiên nhẹ nhàng thở ra, nhưng vẫn đem thần thức phát ra quan sát. Một hồi sau đó mới tiến vào trong điện. Thông đạo này vừa phải, sau khi đi hơn trăm trượng thì đến một sáng tỏ, ờ, đây là. Trên mặt Lâm Hiên lộ ra vẻ kinh ngạc, cối thông đạo là một hoa viên lớn. Lâm Hiên vừa mới bước tới đã ngửi được mùi dược hương. Tử anh thảo, thất sào hoa, hương diệp. Lâm Hiên nhìn những thực vật trước mắt lộ vẻ mừng như điên, đây toàn là những thượng cổ linh thảo đã sớm tuyệt tích bên ngoài. Trước kia hắn cũng chỉ xem qua ở điện tịch, lần này chính là thu hoạt. Lớn, thiếu ra, những thứ khác chưa nói, chỉ những tiên thảo này đã không. Uổng công chuyến này rồi. Nguyệt Nhi mỉm cười nói, U, V, K, W, W, M. Lâm Hiên mặc dù tâm tình tốt, nhưng hắn không lập tức động thủ. Mà thả thần thức ra kiểm tra nhưng không phát hiện được linh lực sao. Động khác thường nào. Thiếu sa, con lẽ thời gian quá lâu nên cấm chế nơi đây mất đi hiệu lực. Lâm Hiên nghe xong thì bật cười, những thứ nguy hiểm mình gặp dọc đường đi chẳng lẽ còn nhỏ. Ngay cả trận pháp ngoài vẫn còn uy lực, lý nào cấm chế bên trong lại mất? Nha đầu này thật sự nghĩ quá đơn giản. Lâm Hiên cũng không dám qua loa, cẩn thận tìm kiếm một hồi. Lần này Hắn phát hiện bên trái dược viên có một cây dương liễu bình thường, nhưng đã sống bao nhiêu năm? Lâm Hiên nhíu mày, một thực vật bình thường mà lại sống lâu như thế, chẳng lẽ là có huyền cơ bên trong? Vì thế hắn bắt đầu đánh giá cẩn thận. Trên thân cây có một khối tròn tròn gồm những mặt hình lục sắc xít lại với nhau, Lâm Hiên trong lòng vừa động, vươn tay bắn ra vài đạo kiếm quang khối tròn. Đúng lúc này một đạo tử ảnh xuất hiện cản kiếm quang lại. Phụt phụt. Sau vài tiếng vang kiếm quang đã bị hóa giải, tử ảnh kia cũng bay ngược về. Lâm Hiên nheo mắt thấy rõ là một con ong mật rất to hơn bên ngoài. Thân thể còn có hoa văn tử hồng giao nhau, ánh mắt cũng đỏ như máu. Thiếu gia, loại này hình như chúng ta đã gặp qua. Nguyệt Nhi có Chúc Nghi Hoạt nói: "Không sai, chúng ta có chút phiền toái rồi." Lúc này vẻ mặt Lâm Hiên vô cùng ngưng trọng, lúc hắn vừa mới đi vào. Ngọc Huyền Tông liền gặp độc trùng, nhưng khi đó chỉ là một con mà bay, giờ lại là nguyên cả tổ ong.